Tôi là Thủy Trâm, 28 tuổi, còn kia là chồng tôi, anh Đức, anh hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi cùng nhau trải qua 3 năm yêu đương rồi mới tiến tới hồn nhân. Một quãng thời gian đủ dài để cả hai thấu hiểu hết đối phương. Nói dơ qua về ngoại hình thì hai vợ chồng tôi đều ở mức ưa nhìn. Chồng tôi có chút nổi trội hơn với chiều cao 1m82, sông mũi thẳng, đặc biệt là khóe miệng luôn cười, đó cũng là điểm cộng lớn của anh trong mắt bố mẹ và bạn bè tôi. Bù lại, tôi có nước da trắng trẻo, mái tóc thẳng mềm mượt và đôi mắt hai mí to tròn. Ngày trước khi yêu, mỗi khi xuất hiện cùng nhau, mọi người thường khen hai đứa đẹp đôi. Còn bây giờ, sau khi đã kết hôn, chồng tôi dần bộc lộ những thói xấu. Đầu tiên, là việc anh không còn quan tâm tôi nhiều như trước, thiếu vắng đi những món quà nhỏ đầy bất ngờ, cũng thưa dần những lời hỏi han quan tâm. Khi tôi hờn dỗi trách móc thì anh lại nói, "Là vợ chồng rồi, còn vẽ chuyện làm gì? Chúng mình nên tiết kiệm để sau này còn sinh con rồi mua nhà nữa, chẳng lẽ cứ ở nhà thuê mãi?" Tôi thân đấy, nhưng chồng tôi nói cũng không phải không có lý, bây giờ Còn son rỗi thì nên tiết kiệm, chứ sau này có con rồi thì ti tỉ thứ phải chi tiêu. Nuốt ấm ức vào trong, tôi lặng im nhìn chồng. Liệu hôn nhân có phải là nấm mồ trôn tình yêu hay là sau hôn nhân tình yêu chuyển sang một thể khác? Khi tôi dần quen với sự thay đổi của chồng, cũng là lúc trước que thử thai trên tay tôi hiện hai vạch đỏ chót. Hạnh phúc được làm cha, làm mẹ. Đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Anh quan tâm tôi hơn một chút, cưng chiều tôi hơn một chút. Trộm vía, tôi bầu bì khá khỏe, không ngén ngầm gì, nên cũng không quá mệt mỏi. Bố mẹ chồng hay tin, cũng thường xuyên điện thoại hỏi thăm, rồi nhắc nhở tôi chú ý chuyện ăn uống tầm bổ. Cứ cuối tuần, ông bà lại ra bến xe tiếp tế lương thực lên cho vợ chồng tôi, nào gạo, gà, rau quả sạch, đủ cả. Tôi có nói, ông bà không cần phải gửi nhiều như thế, thì bà bảo, không được, bầu bí ăn uống là phải cẩn thận, đồ này là đồ nhà không có thuốc hay chất bảo quản, nhất là rau củ bây giờ, nhiều thuốc lắm, bọn con mà mua bên ngoài, ngộ nhỡ có làm sao, thì lại ảnh hưởng tới đứa bé trong bộ. Ở nhà, mẹ chồng nhiều lắm, thích ăn loại nào, cứ nói mẹ nghe chưa. Dạ, vậy con xin... Con cảm ơn mẹ. Ờn huệ gì, cứ dành cho mẹ đứa cháu nội khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Mọi thứ vẫn sẽ xuôn sẻ nếu như ngày đó tôi không bị ngã xe. Khi ấy, tôi đang mang bầu sang tuần thứ 8, đang trên đường đi làm về thì một đứa bé từ đâu bất ngờ lao ra lòng đường. Tôi vì tránh đứa nhỏ nên cả người cả xe đều ngã xuống đường, cũng may tôi đi chậm nên có thể tránh được đứa bé chỉ là bản thân tôi lại bị động thai phải nằm nghỉ ngơi một tuần vì không quá nghiêm trọng nên hai vợ chồng thống nhất không nói cho bố mẹ hai bên biết để tránh mọi người phải lo lắng vậy là toàn bộ việc chăm sóc tôi chồng phải đảm nhiệm từ cơm nước dạt rũ đến việc thay băng cho vết thương ở chân của tôi nhìn chồng vất vả tôi xót lắm nhưng mấy chị đồng nghiệp tới thăm tôi đều bảo đừng có xót vì chồng mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng tốt nhất là cứ nghỉ ngơi một trăm phần trăm đàn bà mà cứ ôm nổm công việc là đàn bà dại biết chưa nhưng mà anh ấy vất vả quá đi làm mệt rồi về còn đủ thứ việc nhà kệ nó làm vài ngày không chết được đâu chị mày đây cũng đi 8 tiếng về nhà cũng gần với công việc lại còn thêm hai đứa con mà vẫn sống tôi nhìn chồng đang không lưng vỏ quần áo trong nhà tắm mà xót xa bảo, nhưng chị em mình làm văn phòng, nhà chị lại có máy giặt, thì thỉnh thoảng còn có anh phong phụ giúp, chồng em làm công nhân vất vả lắm. Mai còn như thế thì còn khổ em ơi, không nghe lời các chị sao, đừng có than nghe chưa. Cũng vì xót chồng nên chị nằm đến ngày thứ ba là tôi dậy nhúc nhác làm một số công việc nhẹ nhàng để đỡ chồng. Các chị đồng nghiệp của tôi đã nói đúng, đàn bà ôm đầu nhiều việc quá là đàn bà dại. Tôi vì sót chồng nên cố gắng làm việc phụ giúp cùng anh. Còn anh thấy tôi đã làm được việc nhà thì dần dần bỏ bẵng luôn để mặc tôi một mình lo liệu việc nhà với một người bình thường đã mệt thì với một bà bầu vượt mặt như tôi càng quá sức. Chính vì thế một cuộc chiến tranh giữa tôi và chồng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi ngày hôm đó vẫn như mọi ngày sau khi tan làm tôi lại tất bật đi chợ hôm nay tâm trạng đang vui nên tôi nấu toàn món mà chồng thích ăn háo hức chờ chồng về thế nhưng nấu xong cơm lau dọn sau nhà cửa vẫn chẳng thấy bóng dáng chồng đâu cứ nghĩ chồng phải tăng ca như mọi lần nên cố dằn cơn đói để chờ 8 giờ tối vẫn chẳng thấy cũng không một cuộc điện thoại Hay tin nhắn thông báo, sốt ruột gọi cho chồng thì đập vào tai tôi là tiếng rô, tiếng cục ly xung tụ của mọi người. Không cần hỏi cũng đoán được anh đang ở đâu nên tôi tắt luôn máy, mấy giây sau thì điện thoại báo tin nhắn đến, "Em ăn cơm trước đi, anh về muộn." Tôi ở nhà nhịn đói, còn anh thì đi nhậu nhẹt, đã vậy còn chẳng thèm thông báo để tôi phải ngồi chờ. Nếu tôi không gọi cho anh Có phải anh cũng quên luôn sự tồn tại của tôi hay không? Anh không thương tôi thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng, tại sao lại có thể vô tâm đến mức này? Tâm trạng vui vẻ lúc chiều đã bị sự vô tâm của chồng bóp nát, thất vọng đến mức chẳng đốt nổi miếng cơm, tôi quyết định bỏ nhà đó, dắt xe đi dạo cho khôi khỏa. Đi để giải tỏa áp lực trong lòng, đi để cải thiện tâm trạng, tránh ảnh hưởng đến con và cũng là để cho chồng tôi hiểu cảm giác bỏ võ ở nhà chờ đợi một người là như thế nào tiếc là đến 10h30 tôi trở về căn nhà vẫn tối om như lúc tôi đi chẳng hiểu sao nhìn bóng tối trước mắt tôi lại vô thức khóc nấc lên lồng ngực cũng đau đớn vô cùng hóa ra đây là cảm giác có chồng hở hững cũng như không mà người đời vẫn hay nhắc tới chỉ 20 ngày nữa là tới ngày dự sinh Vậy mà anh lại có thể thản nhiên đi nhậu, bỏ mặc tôi ở nhà một mình như thế này. Tôi chữa con so, ai cũng nói con so, thì thường hay đẻ sớm. Vậy mà, anh hình như chẳng hề lo lắng về điều đó. Nếu hôm nay tôi đau bụng, nếu tôi sinh sớm hơn dự kiến, thì anh sẽ thế nào? Nỗi thất vọng đang lớn dần, lớn dần, dường như nó sắp sửa nhấn chìm tôi như bóng đêm trước mặt thì bất ngờ ở phía sau có tiếng xe quen thuộc đi tới cuối cùng chồng tôi cũng chịu về tôi chẳng biết anh có thấy mình đang khóc hay không chỉ thấy anh dùng cái chất giọng lẻ nhè của kẻ say mà hỏi tôi muộn thế này em còn đi đâu bụng to đi lại nhiều làm gì nguy hiểm tôi không đáp cũng chẳng nhìn chồng chỉ lặng lẽ tiến lên mở rộng cánh cổng tiếng cổng sắt bị tôi đẩy mạnh đập vào tường vang lên một tiếng chói tai Anh thấy vậy, lại nhăn mày hỏi, làm cái gì mà mạnh tay thế? Ờ, này sinh nhật vợ thằng Công, nó mời mọi người. Ờ, anh không thể tử chối. Chồng nhà người ta tổ chức cho vợ, còn chồng tôi bỏ mặc vợ một mình, cũng chẳng thèm điện về để vợ khỏi phải chở cơm. Thả anh đừng nói, đừng giải thích, có lẽ tôi còn đỡ đau lòng hơn. Này, không dắt xe vào nhà, em... Em tôi bỏ mặc chồng, cứ thế đi thẳng một mạch vào phòng chồm chàn khóc. phía ngoài kia, hình như chồng tôi làm đổ xe tôi cũng chẳng quan tâm. Ngay lúc này, tôi chỉ ước giá như chồng tôi ngoại tỉnh để tôi có một lý do chính đáng mà ly hôn. Tôi sắp không thể chịu đựng nổi cái sự vô tâm ấy nữa rồi. Sau một hồi nôn ói, cái gã chồng vô tâm của tôi cũng kiệt sức nên ngổ gục luôn ngoài ghế sofa chứ không thể lết vào phòng, giận chồng đấy mà vẫn chẳng thể bỏ mặt nên lại khẽ nẹ ôm bụng đem chan ra ngoài đó đắp cho chồng, nhìn chồng ngủ say, miệng thở ra đầy hơi rượu, nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má. Từ lúc có bầu, tôi cũng chẳng còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình phải ôm bụng khóc một mình trong đêm. Giá như tôi có thể biết trước ngày hôm nay thì nhất định tôi sẽ không đồng ý làm vợ của anh chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ bản thân tôi khỏi những tổn thương của một người chồng vô tâm gây ra. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trong tứ giường như chẳng nhớ gì, vẫn ngọt nhạt gọi tôi như mọi lần. "Vợ ơi, anh đau đầu quá, lấy giúp anh cốc nước. Vợ ơi, vợ, em đâu rồi?" Tôi ở trong phòng thở dài chẳng muốn đáp lời. Anh gọi một hồi rồi thì đi tìm tôi, thấy tôi đang ngồi trong giường Thì vội hỏi, em sao thế, sao anh gọi không thưa? Em mệt ở đâu hả, hay khó chịu chỗ nào, nói anh nghe, có đau bụng không, hay đau lưng, đau đầu? Vừa hỏi, anh vừa kiểm tra khắp một lượt cơ thể tôi, nhưng tôi gạt ra, không cho anh đụng vào. Nhìn thái độ của tôi, anh như hiểu ra chuyện gì đó, nên ngồi xuống bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi. Em giận anh hả? Hôm qua, thằng công nó mời quá, anh không từ chối được. Anh xin lỗi, anh hứa, sau khi vợ sinh, anh sẽ không đi nữa, anh hứa đấy. Một câu hứa mà tôi nghe không dưới mười lần, nghe đến nhàm chán đôi tai, nhưng anh thì vẫn cứ liên mồm hứa hẹn, chán nản, tôi buộc phải ngắt lời chồng. Thôi đi, chừng nào làm được thì hãy nói, đừng hứa xuông. Anh thề, anh nói thật, tôi mệt rồi, thật cũng được, giả cũng được, lúc này tôi chỉ muốn yên ổn sinh con thôi. Anh vẫn nghĩ, tôi chỉ giận dỗi vù vơ như mọi lần, nên sán lại ôm tôi vào lòng dỗ dành. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà, nhá, giận mất sình đấy. Xin lỗi, lòng anh không có mẹ con tôi, thì xin lỗi làm gì? Sao lại không có? Em là vợ anh, con là con của anh, hai người là quan trọng nhất đời anh mà. Mấy lời nịnh nọt đó, của anh như ngọt lửa châm bùng lên, lửa giận trong lòng tôi cứ thế tôi hét thẳng vào mặt chồng rằng quan trọng quan trọng mà anh đi đâu làm gì cũng chẳng thèm nói với tôi một lời để tôi ngồi chờ cơm anh cả buổi tối quan trọng như thế đó hả nếu tối qua tôi trở dạ sinh sớm thì anh tính sao anh nhìn tôi ngẩn người ra một lúc rồi mới đáp anh xin lỗi là do anh vô tâm từ giờ anh đi đâu cũng sẽ báo với vợ vợ đồng ý anh mới đi có được không Thứ tôi cần là sự quan tâm, quan tâm đấy, anh có hiểu không? Mà thôi, người vô tâm như anh làm sao mà hiểu được những điều đấy. Nhưng tôi nói anh nghe, yêu vợ, thương vợ thì phải biết xót vợ, thay vợ mệt mỏi thì hỏi han, vợ vất vả thì đỡ đần, chứ đừng chỉ yêu bằng lời nói. Chẳng biết chồng tôi hiểu được mấy phần, chỉ thấy hôm sau anh đột ngột đi mua một chiếc máy giặt, nếu là trước kia... Tôi nhất định sẽ vô cùng cảm động, còn bây giờ tôi chẳng thể cười nổi dù là gượng gạo. Anh biết tôi buồn nên cả ngày hôm đó luôn hỏi han tôi, còn đích thân đi chợ nấu cơm và chia sẻ việc nhà cùng vợ. Tôi nhìn thấy sự thay đổi của anh nhưng lại sợ, giống như những trận cãi vã trước, quan trọng hơn là tôi đã thất vọng nhiều quá nên chưa muốn tha thứ cho chồng. Dự định ban đầu của tôi sẽ làm sát ngày dự sinh mới nghỉ. Nhưng sau một đêm thức trắng, tôi quyết định không cố gắng nữa và xin làm đến cuối tháng, tức là ba ngày nữa sẽ nghỉ luôn. Tôi nhớ mẹ, tôi muốn trở về căn nhà quen thuộc mà tôi đã lớn lên, muốn rời xa người chồng vô tâm để tôi và con được bình an đến ngày sinh nở. Người tính chẳng bằng trời tính. Trước ngày về quê, tôi đi khám thai định kỳ, vừa nhìn kết quả. Bác sĩ đã vội vã nói Nhập viện, mổ gấp Lúc này, lo lắng cho con Đã lấn át hết mọi thứ trong tâm trí tôi Cũng quên luôn Mình vẫn còn đang giận chồng Cứ thế nhấc máy gọi cho anh mếu máu nói Anh, bác sĩ nói em phải nhập viện Mổ ngay bây giờ Anh đem đồ và tiền vào ngay với em nhé Sao, sao lại phải mổ Bác sĩ nói cạn ối Phải mổ không con sẽ ngạt Anh vào với em đi Gọi luôn cho bố mẹ nữa Lúc đi tôi chỉ đem theo đủ tiền khám bệnh, nên bây giờ phải chờ chồng đem tiền tới để làm thủ tục nhập viện. Ngồi một mình ở hành lang chờ của bệnh viện, chân tay tôi bỗng lạnh ngắt vì lo sợ. Tôi lo cho bé con trong bụng, lo cho ca mổ sắp tới, lo người nhà không tới kịp lúc tôi mổ. Rất nhiều nỗi lo mà bất kỳ sản phụ nào cũng đều trải qua trước giờ sinh. Vì quá lo lắng nên tôi lò dò vào phòng bác sĩ vừa thấy tôi, bác sĩ nữ đã cười thật tươi hỏi: "Sao rồi em, đóng tiền xong chưa để chị làm hồ sơ nhập viện luôn?" Dạ, em đang chờ chồng đem tiền tới, nhưng mà chị ơi, em có bắt buộc phải nhập viện mổ không, hay có thể cố đẻ thường được ạ?" Bác sĩ nghe xong câu hỏi ấy của tôi thì lộ rõ vẻ không vui trả lời: "Hiện tại em đang bầu 41 tuần, ối thì chỉ còn phần trăm lại chưa có dấu hiệu sinh, không mổ thì để em bé ngạt trong đó hay sao? Tại em lo quá, em thấy mọi người nói em bé sinh mổ hô hấp kém hơn em bé sinh thường. Vẫn biết là thế, nhưng cũng tùy từng trường hợp, nếu em không mổ chiều hoặc tối nay sang ngày mai có chuyện gì, bệnh viện không chịu trách nhiệm đâu nhé. Lo càng thêm lo, tôi thất thểu cầm siết chặt tờ giấy hướng dẫn, đóng viện phí ra bên ngoài. Vừa hay lúc đó anh cũng tới Nhìn thấy gương mặt thất thần của tôi, anh vội chạy tới hỏi, sao rồi em? Bác sĩ bảo sao? Bác sĩ bảo phải mổ gấp, càng sớm càng tốt, vì ối đã cạn rồi. Mổ thì mổ, có anh đây rồi, đừng lo. Tôi khẽ gật đầu, chìa tờ giấy ra trước mặt chồng nói, anh tới quẩy số 3 đóng tiền, rồi mang tới đây để bác sĩ làm hồ sơ nhập viện. Vậy em ngồi đây nhé. À, anh có mua nước cho em đây, em uống đi, anh đi đóng tiền. Nhận chai nước từ tay chồng, dù miệng đang khát nhưng lại chẳng còn tâm trạng để uống nước. Tôi ngồi đó, còn anh một mình chạy đi lo thủ tục, sau đó dẫn tôi vô phòng. Vì chưa có dấu hiệu sinh nên tôi vẫn đi lại bình thường, còn giúp chồng xách đồ vào phòng chờ mổ. Cả hai vợ chồng đều chưa có kinh nghiệm sinh nở nên anh gọi khắp nơi hỏi Han. Ai cũng nói tôi chỉ cần giữ tinh thần thoải mái là được. Sinh mổ hay sinh thường, chỉ cần mẹ khỏe, con khỏe là được hết. Nghe vậy tôi cũng an tâm hơn một chút. Lúc đó là 11 giờ trưa, vì phòng mổ đang có ca mổ nên tôi phải chờ tới 3 giờ chiều. Bác sĩ nói tôi có thể ăn trưa nhưng chỉ nên ăn cháo và không ăn quá no để tránh nguy hiểm trong lúc mổ. Nhưng tôi làm gì còn tâm trạng ăn uống nên chỉ uống hộp sữa lót dạ rồi nằm thủ thể với con. Con à, nhất định phải bình an chào đời, nhớ chưa? Con sẽ không sao đâu, em đừng có căng thẳng quá, không tốt cho cả hai mẹ con. Đã định là sinh thường, để tốt cho con, vậy mà cuối cùng lại phải ăn dao. Đầu phải em muốn thế, đừng nghĩ nhiều nữa, tranh thủ chậm mắt một lát giữ sức, nghe anh nhắm mắt lại đi. Nằm được một lát thì bố mẹ chồng tôi cũng tới. Nhà đẻ tôi ở xa hơn nhà chồng, nên bố mẹ vẫn còn đang trên đường đi. Tôi không biết, chồng nói những gì với bố mẹ chồng, mà vừa gặp tôi, mẹ chồng đã nói, sinh thưởng được, thì cố mà sinh cho khỏe. Này là bác sĩ chỉ định mổ mà mẹ. Ừ, mà bố bảo, ra ngoài bố nói chuyện một lát. Vì tôi đang ở trong phòng chờ mổ, nên bố chồng tôi không vào trong, mà đứng ở phía ngoài cửa ngăn cách. Tôi cứ nghĩ, Ông sẽ động viên tôi, ai ngờ vẫn một câu nói giống hệt mẹ chồng tới ban nãy. Hình như bố mẹ chồng tôi nghĩ tôi không muốn đẻ thường mà đăng ký mổ cho chủ động, nên việc nói tôi cố đẻ thường để tốt cho con. Tôi đã đủ lo, đủ áp lực, vậy mà ông bà còn như thế, khiến tôi thực sự bực mình. Nhưng phận làm dâu lại đang ở bệnh viện, nên tôi chỉ nói ngắn gọn rằng bác sĩ chỉ định con mổ, Và phải mổ trong chiều nay để tránh em bé bị ngạt, bố mẹ có thể hỏi chồng con hoặc bác sĩ cho chính xác. Nói xong tôi cũng lấy lý do mệt để đi vào phòng, phòng chở mổ nên có người vẫn lanh lẹ như tôi, có người thì lại đang bị cơn đau đẻ hành hạ. Nhìn sản phụ phía bên trái giường, phải quỳ dưới đất, tay bám chặt vào thành giường vì đau bụng nhưng tử cung lại chưa mở, tôi cảm thấy có chút ám ảnh. Lúc này tôi nghĩ mổ ngay cũng tốt Chứ đau đớn vật vã hai ngày Không thể đẻ như chị kia Rồi cũng phải đi mổ cũng khổ Cũng may trước lúc vào phòng mổ Thì bố mẹ tôi tới kịp Mẹ chồng tôi ngay lập tức Nhường chỗ cho mẹ đẻ vào với tôi Còn bà đi ra ngoài với lý do Mẹ đẻ ở bên Cháu nó dễ nói chuyện hơn Nói rồi mẹ chồng tôi Cũng giao lại cho mẹ đẻ tôi Rồi đi ra ngoài Mẹ thấy được nét lo lắng trên gương mặt tôi thì liên tục động viên tinh thần cho tôi. Mẹ giúp tôi an tâm hơn mà mạnh dạn bước vào phòng mổ. Cô y tá vừa gọi tên tôi còn nhắc thêm, cởi áo con ra, rồi ơi còn ngại ngùng gì nữa. Đỏ mặt nhìn mấy sản phụ quanh phòng, thấy ai cũng như ai nên đành cởi bỏ áo con rồi mau chóng theo chân cô y tá vào khu vực mổ. Khu vực mổ cách khu vực chờ sinh một cánh cửa. Chúng tôi đăng ký bảo hiểm Nên chỉ có mình tôi Ngoái nhìn mẹ và chồng phía sau Chân tôi bất giác run lên từng bước Ngày hôm đó Tất cả bác sĩ trong ekip mổ đều nói May là tôi mổ sớm Con trai tôi vì ngạc Đã chui ngược lên trên Thành ra ca mổ có lâu hơn ca mổ bình thường một chút Nhưng trộm vía Thằng bé được 3kg 2 kg khóc to nhất phòng Lúc được bác sĩ đẩy ra ngoài Thuốc tê vẫn còn tác dụng nên không hề thấy đau, chỉ thấy mặt hơi ngứa một chút do tác dụng phụ của thuốc tê mà thôi. Ra đến bên ngoài, chỉ có mình bố mẹ đẻ tôi đứng chờ, chồng tôi thì đang bế con sang khoa sơ sinh để làm những kiểm tra cần thiết, mẹ chồng thì đi cùng chồng tôi để xem mặt cháu đích tôn, còn bố chồng đã về ngay sau khi nói chuyện với tôi. Nằm ở phòng hồi sức 15 phút mới thấy chồng và mẹ chồng tới, anh nhìn tôi khẽ hỏi, có đau lắm không em? Còn chưa kịp trả lời, mẹ chồng tôi đã chen ngang, đau gì, có thuốc tê, Làm gì thấy đau? Tôi không quá để tâm lời nói của mẹ chồng mà cất tiếng hỏi chồng, con mình thế nào anh? Còn ổn, bác sĩ bảo mai có thể ghép với mẹ, em thấy trong người thế nào, có muốn ăn gì không? Mẹ tôi nghe con rể hỏi vợ có ăn gì không thì vội vàng chặn lại, giờ chưa được ăn gì, chừng nào xỉ hơi được mới được ăn. Mấy ngày nằm viện, dù có mẹ vợ nhưng chồng tôi vẫn chăm vợ rất chu đáo, anh còn cẩn thận tới mức nấu cơm đem vào viện cho mấy mẹ con chứ không muốn để mọi người phải mua đồ ăn bên ngoài. Nhìn anh cẩn thận từng chút một chăm sóc vợ, tôi không còn nhận ra Ông chồng vô tâm của mình ngày nào nữa, thứ khiến tôi cảm động nhất chính là ánh mắt chứa đầy sự xót xa khi anh xem vết mổ của tôi. Anh không nói lời nào, nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, tất thảy mọi người có mặt ở đó đều cảm nhận được anh đang xót vợ. Hóa ra, những lời anh hứa là thật, hóa ra có một đứa con chào đời lại kết nối bố mẹ của chúng lại gần nhau hơn một cách kỳ diệu như vậy. Thời gian ở cữ, tuy là ở nhà chồng, hai ba ngày chồng mới về một lần, nhưng bù lại, lần nào về anh cũng quan tâm vợ con, có lúc còn trông con cho tôi tranh thủ chậm mắt. Tất nhiên là bố mẹ chồng tôi không biết điều ấy, cứ ngỡ rằng chồng tôi sẽ mãi tử tế như thế, nào ngờ, ngày tôi hết thai sản và trở lại công việc cũng là ngày anh dần thay đổi. Nói là thay đổi cũng không hẳn, Mà là anh ỉ lại Anh thấy có vợ và mẹ Nên ỉ lại cả vào hai người đàn bà Ở trong nhà Mẹ chồng tôi lại bên con trai Nên nhiều lúc giận chồng lắm Vẫn phải nén nhịn cho em cửa ấm nhà Chỉ cần Thấy tôi sai chồng một chút thôi Bà đã vội vàng Con biết thì làm luôn đi chứ Thằng Đức nó có biết gì đâu Không biết thì học cho biết mẹ Lỡ con vắng nhà Anh ấy còn biết đường xoay sở chứ mệt không thể nhẹ nhàng, bà nói thẳng rằng, nó đi làm về mệt rồi, phải để cho nó nghỉ ngơi chứ. Mẹ à, con cũng đi làm, mà đâu phải mình anh Đức đâu. Mẹ cứ bên anh ấy thế, anh ấy ỉ lại không chịu làm gì. Mấy việc này là việc của đàn bà, không làm được thì để đấy tao làm. Tôi đương nhiên là không thể để cho mẹ chồng làm nên lại nuốt ấm ức vào trong. Chưa dừng lại ở đó, mỗi lần về quê, Bố chồng tôi lại bóng gió xa gần rằng, bố là bố thích việc, của đứa nào đứa đây làm con ạ. Con trai ông bà làm đỡ vợ thì ông bà xót, còn tôi đưa con dâu khác máu tanh lòng này thì sao? Đã có lúc tôi uất ức quá mà chút giận lên đầu chồng. Bố mẹ anh ấy lúc nào cũng coi con mình là vàng, còn con người ta là rác Ông bà già rồi, em để ý làm gì? Già, càng già thì càng phải công bằng, trừ như thế ai mà chịu được. Đỉnh điểm là một lần tôi đi làm về phải lao ngay vào bếp nấu cơm, chẳng kịp thay quần áo, vừa nấu cơm vừa chuẩn bị đồ ăn cho con, lại còn phải trông con. Trong khi đó thì mẹ chồng tôi đang đi tập thể dục cho giãn gần giãn cốt, còn chồng tôi chắc chắn lại đang bổ bút ở quán bia nào đó ngoài kia. hôm nào chồng ở nhà? Thì mẹ chồng còn trông cháu cho tôi nấu cơm, cứ mỗi lần chồng tôi báo về muộn là bà lại để mặc tôi xoay sở như thế, chồng tôi mài chè chén nên cũng chẳng mảy may quan tâm xem vợ vất vả thế nào. Nổi canh còn đang sôi trên bếp mà con thì liên tục khóc đói, đòi bế. Đã vậy, còn ị đùn đầy bỉm, vừa kiệt sức vừa giận chồng, khiến tôi như phát điên lên, đam mạnh tay phát vào mông con một cái. Nhìn mấy nốt ngón tay hẳn trên mông con, tôi vô cùng ân hận, cứ thế ôm con bật khóc trong sự bất lực. Chồng thì vô tâm, mẹ chồng lại bênh con vô lối, ngày nào đi làm về cũng quay cuồng với đống việc không tên. Từ ngày trở lại thành phố đi làm, hiếm hoi lắm mới có một ngày tôi được đi tắm trước 10 giờ, còn lại đa phần là 12 giờ đêm mới lọ mọ đi tắm và leo lên giường ngủ cùng sự mệt mỏi kéo dài. Ngày hôm ấy, tôi giận đến mức không thèm nấu cơm, mà đi ra ngoài mua đồ ăn sẵn, sau đó mua luôn cháo dinh dưỡng cho con. Cúc cùng tận tụy cũng chẳng ai ghi nhận, chỉ bằng tự thưởng cho bàn thân một ngày nghỉ ngơi, có lẽ thoải mái hơn. Mẹ chồng tôi đi tập thể dục về, không thấy tôi nấu cơm, cũng hỏi, nhưng tôi chỉ bảo thằng bé quấy quá không nấu được. Bà không vui nên bảo, còn có khóc thì mẹ mới no lòng. Còn thả nhịn đói, còn hơn để thằng bé khóc càn cổ, không ai dỗ rảnh. Bà biết tôi đã khó chịu nên thôi không nói gì nữa, tôi cũng lặng lẽ đi dọn cơm. Hai mẹ con ăn cơm xong, vẫn chẳng thấy chồng tôi về. Mẹ chồng tôi chốc chốc lại ngó ra cửa, ngóng con, còn đun hẳn một nồi nước lớn để con trai về thì có nước tắm. Về nhà thuê không có bình nóng lạnh nên ngày nào bà cũng đun sẵn nước cho con trai như thế. Sẵn cơn giận lúc chiều, lại thêm cái dáng vẻ say rượu của chồng, toàn thân tôi như bốc hỏa. Tôi chạy vào bếp, bê luôn nồi nước mẹ chồng mới đun, đổ thẳng xuống cống quát lớn. Không có tắm rửa gì hết, từ mai còn rượu bia, thì đừng về cái nhà này nữa. Trước khi đổ nồi nước mẹ chồng tôi kỳ công đun cho con trai, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Nồi nước này mẹ chồng tôi đã đun từ sớm, Vì để lâu giữa trời mùa đông nhanh nguội, nên ban nãy bà phải bật bếp đun lại. Ngày nào cũng thế, có những ngày bà đun tới ba bốn lần, chỉ vì sợ con trai về không có nước nóng tắm sẽ ốm. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi phản ứng, vì bà quá bao bọc chiều chuộng con trai. Trước kia, tôi đã từng ngồi lại nhẹ nhàng tâm sự với bà. Hy vọng bà từng làm vợ làm dâu, sẽ hiểu cho nỗi lòng của một người vợ như tôi mẹ có thể giúp con khuyên bảo anh Đức được không? Anh ấy tối ngày chỉ biết bạn bè rồi nhậu nhẹt. Có những ngày cô bi chẳng còn được bố bế lấy một lần. Cò nói mãi mà anh ấy không nghe. Chỉ còn cách nhờ mẹ mày ra. Anh ấy hiểu ra, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn một chút. đàn ông là phải ra ngoài, đầu thể suốt ngày quanh quần gió nhà như đàn bà mình được. Nó đi nhậu cũng là vì dữ mối quan hệ bạn bè vì công việc còn là vợ phải thông cảm động viên chồng chứ sao lại tối ngày cảm giảm nó như thế mẹ thấy còn như thế là không được đâu anh ấy chỉ là một tổ trưởng chứ có phải chức vụ gì to tát đâu mà mẹ bảo nhậu nhẹt về công việc mấy cái việc ngoại giao hay ký hợp đồng chưa tới lượt anh ấy làm mẹ đừng có tin mấy cái lời biện minh của anh ấy lâu lâu đi uống còn được Chứ tuần nào cũng say xỉn mấy ngày như thế Ai mà chịu được Về nhà rồi nôn ọe Bắt con phục vụ Chưa kể đến việc Rượu trẻ hại sức khỏe Và đi đường nguy hiểm nữa đâu Con là vì lo cho sức khỏe của anh ấy Muốn anh ấy có trách nhiệm với gia đình hơn Nên mới nhờ mẹ Mẹ cũng là phụ nữ Cũng từng làm vợ Con mong mẹ hiểu cho suy nghĩ của con Chẳng biết Bà có thông cảm cho đứa con dâu là tôi hay không? Chỉ thấy ngày hôm sau, chồng tới mặt nặng mày nhẹ trách vợ. Mẹ đã bỏ công bỏ việc ở quê lên đây, bé con giúp mình. Em đã không biết ơn thì thôi, tại sao lại còn so đo với mẹ từng chút một? Em làm gì mà anh nói em so đo? Mẹ bé con cho em mỗi tháng, em cũng trích tiền ra biếu mẹ. Dù hai triệu không nhiều, nhưng với kinh tế của chúng mình hiện tại, Em cũng đã cố gắng hết sức rồi, còn anh, anh xem lại bản thân xem, anh đã làm được gì cho vợ con anh, ngoài việc đi làm kiếm tiền hay chưa? Lương của anh, thì anh trích lại phân nửa, chỉ để nhậu nhẹn với bạn, cả ngày có khi, anh cũng chẳng thèm ngó ngàng tới con lấy một lần, anh đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa, mà trách em. Em đừng có mà chuyện nọ, sợ chuyện kia, em đừng nghĩ, em làm gì, nói gì với mẹ mà anh không biết em là con phải biết giữ chừng mực. Sau lần đó tôi hiểu dù mình có cố gắng mở lòng đến đâu thì với bà tôi cũng chỉ mãi là đứa con dâu khác máu tanh lòng. Bà cũng như đại đa, đa số các bà mẹ ngoài kia luôn luôn bên con mình mặc cho chúng có đúng hay sai. Bà là mẹ, bà thương và chiều con trai mình tôi không thể trách, tôi chỉ trách bà tại sao thấy rõ con trai suốt ngày rượu trẻ bê tha mà không khuyên bảo, còn bênh chằm chằm mỗi lần tôi nói, lúc nào bà cũng lặp đi lặp lại một câu duy nhất: gia đình có hòa thuận yên ấm hay không là do người vợ biết khéo léo cư xử, vợ phải là lạt mềm buộc chặt, lựa theo tính chồng mà sống chứ không phải ngồi lên đầu lên cổ chồng để chỉ đạo. Tôi hiểu, nếu không bùng nổ một lần chỉ e quãng thời gian sau này của tôi sẽ mãi sống trong sự mệt mỏi của chịu đựng, của kiệt sức và sự vô tâm của chồng. ngày hôm nay tôi hành động thế này cũng xác định trước tinh thần cho cuộc chiến mà rất có thể chỉ có một mình tôi ở một chiến tuyến. nhưng tôi đã quyết lành làm gáo vỡ thì làm muôi. tôi không thể sống mãi cuộc sống này được. hơi nước nóng ở dưới sàn vẫn không ngừng bốc lên là mở đi chiếc gương nhỏ trong nhà tắm, quyện trong đó là giọng nói tức tối của mẹ tôi. Con trâm, mày sao lại đổ nồi nước? giờ nó lấy gì tắm? chồng tôi chẳng biết nhờ hơi nước nóng hay nhờ do sự tức giận của mẹ mà tỉnh táo hơn hẳn. anh nhìn nồi nước cạn khô, vứt lan lóc dây chân tôi cũng quát hùa với bà. Trầm, làm cái gì đấy? hơi nước dần dần bay cao và mỏng dần giúp tôi nhìn rõ hơn được gương mặt của mẹ chồng qua làn hơi mờ mở, mở tôi vẫn thấy được hai hàng cân trên thái dương của mẹ giật nhẹ đôi môi thì mím chặt lộ rõ vẻ tức tối không để cho hai người chờ lâu tôi đanh thép lên tiếng mẹ có định phục vụ anh ấy đến khi nào mẹ có theo chân anh ấy để phục vụ cả đời hay không mẹ có biết uống rượu bia có hại cho sức khỏe như thế nào không có biết say xỉn đi đường nguy hiểm như thế nào không mà vẫn còn bao che dung túng. Nó uống rượu cũng là vì công việc, vì kiếm tiền lo cho mẹ con mày. mày là vợ không thông cảm, còn tối ngày hạnh hoẹ. nó về mày cũng chẳng để ý xem nó thế nào. đến cái nồi nước tắm tao cũng phải đun hộ mày. thế mà mày mày dám đổ đi, mày khinh thường tao phải không? mẹ à mẹ thương con trai mẹ, mẹ chiều con trai mẹ còn hiểu. Nhưng thương có dám ba cách thương, thương cái cách tiểu dung tống như mẹ là đang làm hư anh ấy đấy, mẹ phải nhớ, bây giờ anh ấy đã có gia đình, anh ấy phải có trách nhiệm với vợ, với con. Nói xong tôi quay sang kéo tay chồng trách móc, còn anh nữa, anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, một tuần có bảy ngày, thì đến ba bốn ngày anh say xỉn, anh có còn coi đây là gia đình hay không, hay anh chỉ coi nơi này là cái nhà trọ Anh chơi bời ngoài kia mệt thì về nghỉ chân, khỏe anh lại đi tiếp, không cần biết mẹ anh, vợ con anh thế nào phải không? Nói ít thôi, đừng có mà láo. Vẫn biết là chẳng ai đi cãi nhau với người say, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Cứ thế hét thẳng vào mặt chồng, "Láo! Phải, tôi láo, tôi hỗn, mọi lỗi lầm trong cái gia đình này là vì tôi, con ốm là tại tôi, chồng say xỉn tối ngày cũng là do tôi." Có chồng như anh, thà tôi là mẹ đơn thân còn hơn. Vừa nói cái gì? Tôi nói tôi muốn ly hôn, tôi mệt rồi, tôi không thể hậu hạ anh mãi được. Tôi cũng không thể chịu được cái kiểu bao bọc của mẹ dành cho anh. Lúc nào, mẹ cũng coi anh là đứa trẻ chưa lớn, không phân biệt đúng sai, rồi trách móc tôi. Thôi, nếu vậy, tôi trả anh lại cho bố mẹ anh, để họ phục vụ anh cả đời, chứ tôi không làm được. bố nằm nốt ngón tay của chồng hẳn rõ trên má trái của tôi cơn đau rát ở đó chẳng thấm tháp gì với nỗi đau trong lòng tôi lúc này lạ một điều là sau cái tát đó chồng tôi đột nhiên đứng sững lại hai tay buông thõng anh mắt nhìn tôi đầy vẻ ái nấy có thể chồng tôi không cố ý làm thế với tôi nên giờ ân hận cũng có thể tôi nhắc đến bố mẹ anh nên anh mất kiểm soát Hoặc cũng có thể là do rượu đang điều khiển anh. Còn với tôi, dù bất cứ lý do nào thì thật sự vẫn là anh đánh tôi. Anh có ân hận thì lòng tôi cũng đã chết. Lúc này anh có quỷ xuống xin tôi tha thứ, chưa chắc tôi đã rung động. Lần đầu tiên tôi bị chồng đánh, bao ấm ức rổ nén bấy lâu cũng nhờ cái tác đó mà bùng nổ. Anh chẳng những vô tâm mà bây giờ còn dở thói vũ phu nữa à tôi thật sự hối hận vì đã lấy anh ly hôn đi. cả chồng lẫn mẹ tôi đều thoáng giật mình, có lẽ vì hơi men chưa hết nên chồng tôi cứ mãi đứng ngây ra đó, còn mẹ chồng tôi thì vội vã chạy tới kéo tay tôi mà rằng, chồng, nói cái gì thế hả, vợ chồng dù có thế nào cũng không được phép nhắc tới hai từ ly hôn. phải nghĩ cho con, phụ nữ mà mình ly hôn chỉ có thiệt thòi, rồi tội nghiệp cho cô bi nữa còn cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con nhưng con thà chịu thiệt còn hơn phải chịu đựng một người chồng vô tâm và vũ phu thế này con trai con cũng chẳng cần một người coi trọng bạn bè rượu bia hơn nó rồi sau này lại làm cái gương xấu ảnh hưởng đến nó bây giờ khuya rồi hai đứa đi ngủ đi đừng có quyết định bất cứ thứ gì trong lúc nóng vội chờ mai rồi tính cây trầm vào với thằng đi Kèo lát nó tỉnh, không thấy mẹ nó lại khóc, còn thằng Đức ngồi ra kia, mẹ pha cho cốc nước chanh uống, rồi chở mẹ đun cho nồi nước khác và rửa giấy. Dù rằng mẹ chồng đang khuyên bảo tôi, nhưng nhìn cái cách bà phục vụ con trai, cơn giận trong tôi lại không kìm được. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói, con quyết rồi, bọn con sẽ ly hôn, ngày mai mẹ con con sẽ đi.